Năm 1973, khi còn bé xíu, ca hát Lý Lo một cách say mê tham gia cuộc thi văn nghệ của Hướng Đạo Việt Nam tại chân núi Sơn Trà, Đà Nẵng. Không hiểu sao tôi lại chọn cho mình tác phẩm quê hương của nhạc sĩ Hoàng Giác. Một bản tình ca đẹp dưng đượm buồn với giai điệu quyến luyến cùng những lời ca u hoài gia diết. Ai qua miền quê bình khói dắn giúp rằng nơi xa xôi, đặc biệt ở đoạn Luyến tình quê, Luyến tình quê, hẹn sẽ trở về cùng nỗi niềm ước mong hết sức bình dị trong phần điệp khúc về quê xưa để sống em đềm nhất mơ, về quê xưa tìm bóng những ngày đã qua đã gợi mở sự cảm nhận và ghi dấu trong tâm hồn non trẻ của tôi sự rung cảm sâu sắc không biết ông có nhớ cây ngày tháng đó của năm 1987 không tôi ra Hà Nội biểu diễn được một người quen đưa đến gặp nhạc sĩ Hoàng Giác tại nhà ông ở phố Hàng Bạc Dù chưa hề biết tôi, nhưng ông thật nhiệt tình niềm nở đón mời. Tôi giới thiệu mình và khoe thành tích nhờ bài quê hương của ông mà tôi đoạt giải năm 12 tuổi. Ông đã thật vui với đồ cười hiền băng lại cho cô ca sĩ trẻ là tôi lúc bây giờ một cảm giác an lành và như đã là người thân quen từ lâu lắm rồi. Kể từ đó, cứ mỗi lần có dịp ra Hà Nội là tôi tranh thủ thời gian đến thăm ông. Rồi cũng chính thời gian đã giúp tôi thêm hiểu vì sao những tung cánh chim tìm về tổ ấm nơi sống bao ngày giờ đàm thẳng trong nhạc sự nhạc phẩm ngày về. Rồi trên đường thầm xa, tôi nhắn cô em đôi lời, dù hoa quên bướm nhưng lòng ta khắc ghi bài mơ hoa. Và nửa chừng xuân cung đàn lỡ ai nhắn người nơi ngàn xưa... Tơ Vương nhìn năm nát tan trong bài hát lợn cung đàn, hay là bóng ngày nay, hay là hương lúa đồng quê và cả những ca khúc ông cùng viết với người bạn thân là nhạc sĩ Nguyễn Thiện Tơ lại có sức tài động lòng người lâu bền đến như vậy. Hoàng Giác à, không biết nhạc sĩ Hoàng Giác đã may đã gần tuổi chín mươi, âm nhạc vẫn giúp ông có được sự khỏe khoắn và bình bận căn nhà số một trăm hai mươi bốn hàng bạc nằm quất sau con hẻm nhỏ xíu xiu, sau những cửa tiệm buôn bán phía dưới có tâm biển màu xanh với dòng chữ đẹp nắng nót hoàng giác dạy ghi ta lớp học bà hôm xưa tôi đến chơi đây chỉ còn trong ký ức ông đã chuyển về địa chỉ 115A8 đầm Chấu, một trăm mười lăm a tám đầm trấu một khu đô thị mới được xây dựng hơn chục năm nay Đến thăm ông, tôi phải đi vòng dèo hỏi đường suốt, ngạc nhiên ở chỗ hỏi cả khu nhà mà chẳng có ai biết Hoàng Giác là ai cả. Không biết ở đâu cả, người đàn ông ngồi trong nhà vọng ra bảo tôi qua công an phường bên cạnh mà hỏi. À, mình ngu thiệt, tôi bước vào hỏi anh công an ngồi cạnh cửa, anh bảo tôi vòng phía sau hỏi anh công an quản lý khu vực chắc chắn sẽ đọt. Tôi vui trong bộ nghĩ là lần này mình sẽ biết thôi. liền vòng ra sau gặp anh của ban khu vực nhưng ôi trời ơi buồn và thất vọng quá. Anh cô ban trẻ tỏ ra nhạc viên và hình như đang tâm trạng không vui. Khi nghe tôi hỏi tìm nhà nhạc sĩ Hoàng Giác, anh đáp gọn không biết. Trời, quản lý khu vực chi mà lạ rước. Quay ra đường tôi cất giọng hát, tung cánh chim tìm về tột ấm. Anh dặn sâu so ôn ngay trước trụ sở phường cho mắt nhìn tôi. Này về hả? Nhạc tiền chiến đúng không? bọn em hát karaoke suốt càng. Thế mới biết tên tuổi của những người nhạc sĩ thế hệ trước thường chỉ ẩn mình sau các tác phẩm thật sự đã đi vào động người của họ. Thế mấy bước chân tôi dòm ra con ngõ sau lưng anh không ăn phường, mắt đảo lia vào tiệm, đi rồi tấm bản nhạc sĩ Hoàng Giác rất dễ nhìn gắn ngay trước nhà. Và dân tài hoa của âm nhạc Không biết từ đâu tôi lại nghĩ ông như một trong những nghệ nhân tài hoa của nền âm nhạc Việt Nam. Tuy ông viết không nhiều, nhưng một tác phẩm ra đời hầu hết đều trở thành những ca khúc bất tử, in đậm dấu ấn trong lòng người mộ điệu. Đặc biệt trong số, đa số bài hát của ông luôn có vài câu thơ để ngâm sa mạc, dẫn vào chuyện như là vào ca khúc như là Ngày đi trăm nỗi hẹn hò, ngày về vắng bóng con đò bến xưa, bài ngày về hay là Quê ai khói lửa ngập trời, con tim xê sắt trông về quê tôi, luyện nhỏ tôi bời, bài quê hương. Và đến khi hình thành cái điệu cũng như ca từ, ông đều để người thân, bạn bè, nghe đi nghe lại nhiều lần rồi mới hoàn thiện tác phẩm. Sự chỉnh chu và nghiêm túc đó xuất phát từ quan niệm của chính bản thân ông rằng, sáng tạo nghệ thuật là bởi sự rung cảm thực sự của trái tim mình, âm nhạc không có chỗ cho những cảm xúc giả tạo. Bởi thế, khi không còn cảm hứng, ông đã thôi sáng tác, ông chuyên tâm biểu diễn và giảng dạy Tây Ban Cầm, bác âm nhạc đến với cuộc đời qua một hình thức khác. Lớp học Tây Ban Cầm của ông suốt một thời gian dài là khoảng không gian khó quên của nhiều lớp thanh thiếu niên thủ đô thời đó. Đôi lần đến thăm, tôi vẫn gặp những người học trò cũ, mới ôm đàn, ngồi hàng giờ với ông trong căn phòng nhỏ, và vẫn toát lên vẻ chỉnh chu nền nếp của hương sắc Hà Thành. mà lần nào gặp lại ông lúc nào cũng vậy sau câu chào hỏi là một nụ cười hiền và hóm nhưng khác cái những lần trước và ông bắt chứng rung tay rất khó khăn để ôm cây đàn guitar đệm cho tôi hát như những năm xưa lần ghé thăm này ông lại có nhạc ý tặng tôi cây đàn guitar nó đã theo ông ngót hơn nửa thế kỷ Tôi biết đó không chỉ dừng lại ở tình cảm tốt đẹp ông đã dành cho mình mà ẩn sâu sau ánh mắt nụ cười nhẹ nhàng ấy còn có cả một khoảng trống mà tôi là mờ cảm nhận ra ở bàn tay trung trung ở cái cách khi ông hồi tưởng về những người buôn năm cũ các đồng nghiệp, bạn hữu của ông chỉ còn những thanh âm dư ảnh ở lại giới cuộc đời này. cây đàn của ông cũ mềm màu gỗ úa cùng dựng dứt sức hàng trên thân đàn để các kiệm dựng câu chuyện bằng âm nhạc và bao kỷ niệm trong tâm hồn ông. cô kim châu và ông thắc mắc. cái sao ông lại tặng tuyết cây đàn đã thấy ông đến hết gần đời người như vậy. ông bảo ở chị tuyết là người có công tìm tòi và giữ dòng nhạc tưởng chừng bị lãng quên nếu cùng cô tuyết chịu khó kiên trì thì chắc. tôi lém bị nói. Dạ, còn có cả sự góp sức của những người yêu nhặt nữa mới được đó chú ơi. Tôi lặng dịnh ông dần cả thời gian có thể tạo nên những dấu hiệu thể chất với ông, nhưng có lẽ không thể xóa nhòa hay hẳn lên những tiề phết trên tâm hồn trái tim của người nghệ sĩ ấy. Người ẩn mình sau những tình khúc dưỡng thời gian. Hình như bây giờ chú hay tránh xuất hiện trước công chúng, có lần tôi hỏi chú như vậy chẳng phải tôi cao ngạo gì đâu nhưng thấy khán giả vẫn còn nhớ đến những tác phẩm của mình là vui lắm rồi. Sự kiện trước công chúng bây giờ với tôi như thể là cậu bé đứng trước lớp trả bài lần đầu tiên vậy, sẽ chẳng biết phải nói gì bởi mình đã gầy gắm hết qua các tác phẩm và những giai điệu đó vẫn còn được vang vọng đến cuộc sống vậy là đã quá hạnh phúc rồi. nhạc sĩ trải lòng và và ông nhân đó tiếp lời, ông nhà tôi hóm lắm cô ạ. Có hôm đi tập thể dục về ông khoe là hôm nay vừa được dự buổi hòa nhạc các tác phẩm của mình hóa ra là ông ấy đi bộ chợt nghe nhạc ai đó mở các bài ngày về mơ hoa lỡ cung đàn ông dừng lại nghe chăm chú rồi cảm thấy rất vui câu chuyện của vợ chồng ông khiến tôi thấy vui lây niềm vui bình dị đó và chợt nhận ra những giá trị cao đẹp giữa đời sống này được khi chỉ đơn giản nằm ở cách suy nghĩ của mỗi người Ông không phô trương, ồn ả để có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình, và ông đã luôn giữ được niềm hạnh phúc dung dị, bình yên đó suốt gần một thế kỷ qua bên những người thân yêu. Hơn ai hết, có lẽ ông là người hiểu rõ, xúc cảm trong trung cánh chim, tìm về tổ ấm trong nhạc phẩm Ngày Về, Bất Tử của Trinh Bình bất chợt tôi nhớ trong ca khúc mơ hoa của ông một hình bóng ẩn dụ cho cái đẹp tượng trưng đầy ước lệ thế nhưng sau bao năm qua người ta vẫn say mê mỗi lần ca khúc đó được cất lên có lẽ những cô hái hoa ấy sẽ luôn dựng bước chân thật lâu trong tâm hồn mỗi người khi chúng ta thật sự rung động với muôn vàn cái đẹp hiện hữu giữa đời sống mỗi ngày dứt bờ hòa đó có lẽ chưa bao giờ dừng lại trong tâm cảm người nhạc sĩ tài hoa luôn phơi phới một tinh thần cảm quan yêu đời yêu người ấy hoàng giác và hoàng già hoặc nhuận cầm nhà thơ nhà biên kịch hoàng nhuận cầm là trưởng nam của nhạc sĩ hoàng giác Giờ dần thắng đắp ác địch của bom đạn trong cuộc kháng chiến thống nhất đất nước, nhà sĩ Hoàng Giác từng đạp xe vượt qua đường xá xa xôi, không quản mưa bom bão đạn để mang tới cho Hoàng Dồn Cầm. Khi đó, đã lên đường nhập ngũ tờ báo Văn Nghệ, có in những bài thơ đầu tiên của anh với mong muốn rằng con trai ông được nhìn thấy tác phẩm của mình đã đến được với công chúng. Vì biết đâu cuộc chiến còn dài, người lính đôi khi không còn có cơ hội nhìn thấy những thành quả tốt đẹp đã được tạo dựng từ sự hy sinh của mình và đồng đội chuyến đi ấy của ông tuy không gặp được con trai do đơn vị của anh đã đi di chuyển thế dân người nhạc sĩ người cha bằng linh cảm của mình đã tìm được chùm thơ mà hoàng nhuộm cầm để lại trong giai đoạn ba mươi bảy nhạc sĩ hoàng giác ban những tác phẩm đỏ quay lại hà nội và đời sống văn học nghệ thuật của chúng ta có thêm những giàu trận lúc bùa phe đang kêu phiên xúc sắc mùa thu những câu thơ viết đầy mặt trời Nhạc sĩ Hoàng Giác không nói nhiều về con trai. Đôi lần gặp gỡ hai cha con, tôi cứ ngỡ họ là bạn văn và là một tình bạn vong niên bởi sự gần gũi ấm áp. Nhưng đầy lẽ nghĩa qua cách trò chuyện với một người làm nghệ thuật, có lẽ không có gì hạnh phúc hơn khi có hệ tiếp nối tình cảm, tư tưởng của bản thân mình lại là những người thân yêu trong gia đình. Nhạc sĩ Hoàng Giác đã thực sự có được hạnh phúc đó. Bài viết của ca sĩ Ánh Tuyết Người đọc, tức đọc.